Bốn, tôi không có năng lực siêu nhiên, tôi lấy sự trung thực làm năng lực siêu nhiên cho mình. Có nhiều người khi thiền tập vẫn còn đang ở giai đoạn chập chững non nớt đã muốn ít nhất là đôi lúc có được một chút năng lực huyền bí nào đó như là khả năng thấu thị thiên nhãn hay có thể tạo ra được những hình ảnh phi thường. Đại loại là những thứ như vậy Khi trí tuệ bạn đã trở nên trưởng thành hơn Bạn sẽ không còn bị ấn tượng Bởi những năng lực phi thường ấy nữa Tác giả của bài kể này Coi trọng và đề cao giá trị của trí tuệ Vì vậy, ông nói Ông không có năng lực siêu nhiên nào Ông lấy tấm lòng chân thật Làm sức mạnh siêu nhiên của mình Sự chân thật Cọa là có năng lực thật vĩ đại Nếu nói một cách thực sự hoàn toàn chân thật Mặc dù tôi hy vọng là mình cũng không quá chấp vào điều đó Tôi phải nói rằng thành thật một trăm là một điều cực kỳ khó, khó vô cùng Đó là lý do tại sao trong một bài kinh Đức Phật đã hai lần nhấn mạnh đến từ trung thực và chánh trực ngài nói u chu chắc su chu chắc trong từ bi kinh nghĩa là ngay thẳng và tránh trực con người rất cần sự chân thực trong quan hệ với nhau giả bộ yêu thương trong khi mình thực sự không hề thương yêu hay cố tỏ ra thích trong khi mình không thể thích những điều đó làm cho cuộc sống thật vô nghĩa Sự gường gạo, giả tạo Không bao giờ có thể mang lại Sự thỏa mãn thực sự cho tâm hồn bạn Chỉ có những điều chân thật Mới có thể mang lại sự thỏa mãn Thực sự cho mình Đôi khi Có người nào đó ghét bỏ Giận dữ với bạn Nhưng lại cố giải đò, đóng kịch Là không phải vậy Bạn sẽ thấy rất khó chịu Phải sống như thế Vẫn biết rằng, thực ra anh ta chị ta đang rất ghét mình giận mình Thật sự thì tôi thích người đó cứ nhận là mình đang giận còn hơn cuối cùng thì tốt nhất là cứ thẳng thắn với nhau sau đó chúng ta có thể thực sự nói chuyện với nhau về vấn đề khúc mắc giữa hai người và có thể cả hai sẽ tìm ra được một cách giải quyết nào đó cho ổn thỏa Nếu người đó vẫn không chịu thừa nhận điều đó, vẫn cứ giả bộ vô tư và nói những điều đài loại như Ồ, không, tôi không phải là loại người hay cáu dần như vậy đâu. Như vậy thì mọi thứ vẫn còn tiếp tục thật khó chịu, không có cách nào để giải quyết vấn đề được cả. Không chịu thừa nhận có thể khỏa lấp vấn đề đi được một lúc nào đó, nhưng sẽ không làm cho nó biến mất được. Để có quan hệ giao tiếp thật sự chân thành hết mình thì sự trung thực và cởi mở là rất quan trọng. Chân thật, cởi mở và quan hệ chân thành với tất cả tấm lòng, điều đó quả thật là thỏa mãn đầy đủ. Nó cũng rất là hữu hiệu trong việc xây dựng nên một nhân cách và trí tuệ ở cả hai phía. Không có trung thực Sẽ không có sự trưởng thành thật sự Trong thiền tập cũng vậy Chỉ có một sự chân thật hoàn toàn mới dẫn đến tiến bộ Một thiền sinh phải không được nói dối Không được giả bộ Biết những điều mà thực ra mình không biết Nhất là ở trong các trung tâm thiền Khi thiền sư hỏi Thế nào? Bạn hành thiền ra sao rồi? Có tốt không? Có bị phóng tâm không? Bạn có thể sẽ trả lời như vậy. Bạch Thầy, nếu con ngồi một tiếng, thì trong suốt một tiếng đó, con không hề bị phóng tâm tí nào. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể nào có. Chỉ khi bạn đã đắc thiền và có thể nhập trong an chỉ định, thì mới có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mà không bị phóng tâm suy nghĩ. Còn đối với những thiền sinh bình thường Dù định tâm có tốt đến đâu chăng nữa Khi ngồi Lúc này, lúc khác Suy nghĩ vẫn còn trở đi trở lại trong tâm Hãy trung thực Và nói đúng sự thật Bạn không nên giả bộ tỏ ra Là mình đã đạt được tuệ giác này nọ Tỏ ra đã hiểu biết được điều Mà mình không thực sự hiểu Cốt chỉ để gây ấn tượng Hoặc làm cho ông thầy mình hài lòng Một số thiền sinh còn nói họ hành thiền là vì lợi ích của Thầy Thực sự thì bạn đâu có cần thiết phải hành thiền thay cho Thầy Thầy sẽ tự thực hành cho bản thân Thầy Bạn cũng phải tự thực hành cho chính mình như thế Hãy làm một cách thật trung thực, chân thành và với đức tin chân chánh. Bạn không phải làm điều đó cho bất cứ một người nào khác Bạn có thể bị đặt là đã đạt được tuệ này tuệ kia mà thực sự mình không có Và nói ra điều đó chỉ để làm thiền sư hài lòng Có thể thiền sư sẽ chẳng nói gì cả nhưng thiền sư vẫn biết Những xe đo Xe đo là danh từ người Miếng Điển thường dùng để có các nhà sư đáng kính Các vị trưởng lão một cách trình trọng Những xe đo đã từng hành thiền và dạy thiền nhiều năm sẽ biết Người này đang nói dối mình Khi biết như vậy Họ chỉ cảm thấy thương hại cho kẻ đó Họ cảm thấy thương hại Bởi vì họ thấy rõ rằng, Ồ Người này mong muốn quá nhiều Khi nói rằng thiền tập của anh ta đang tiến bộ Đến nỗi Anh ta phải tự lừa dối chính mình như thế Nhưng Nếu người này vẫn cứ tiếp tục Làm như vậy Anh ta sẽ không thể tiến lên một chút nào được nữa Cho nên Đối với những người như thế này, cần phải nói cho biết là việc anh ta làm như thế là không thể chấp nhận được. Xin đừng bao giờ nói dối người thầy của mình. Giữa các bạn với nhau cũng thế, bạn cũng muốn làm ra vẻ như là trình độ thiền của mình giỏi hơn những người khác. Tôi đã đạt đến trình độ như vầy, như vầy và đài loại như vậy. Khi đã nói một lời dối trá, thì bạn sẽ không thể tiến lên được một chút nào trong thiền. Thần thiền thực hành pháp là để chỉ bày chân lý sự thật nếu bạn thực sự mong muốn hiểu được chân lý điều đó chỉ có thể xảy ra khi có sự chân thành và ngay thẳng trung thực một sự trung thực hoàn toàn bạn phải làm gì khi đã lỡ nói điều gì đó không chân thật hãy nhìn vào chính tâm mình từ thú nhận với chính bạn là bạn đã nói quá sự thật rồi sau đó hãy tự sửa mình Đính chính lại với người kia rằng Cái tôi vừa nói đúng là có hơi chút phóng đại Thực sự thì cũng không phải như thế Chúng ta thực sự rất sợ phải thú nhận như thế, có đúng không? Điều đó thật là xấu hổ, không dễ mà nói ra được Thế nên, tại sao nếu thực sự muốn hiểu được chân lý, muốn hiểu được chân pháp Bạn cần phải có rất nhiều dũng cảm Nó đòi hỏi bạn, phải có rất nhiều trung thực Không có chân thật sẽ không có giải thoát Không có chân thật thì không có cái gì là thật sự cả Mỗi điều dối trá đều trói buộc cầm tù tâm bạn Vì vậy bạn không còn được tự do nữa Một khi đã nói dối thì người đó lại phải lặp lại nhiều lần nói dối nữa Để che đậy lời nói dối ban đầu của mình Như vậy tâm anh ta sẽ không thể có được một chút trong sáng an lạc nào Mà không có những điều này thì trí tuệ sẽ không thể lớn mạnh Nếu trí tuệ không lớn mạnh thì cũng không thể xây dựng được một nhân cách Các phẩm chất trong tâm bạn sẽ không trở nên cao thường hơn Một kẻ dối trá vẫn biết rằng mình đang nói dối Và bởi vậy anh ta không thể tôn trọng chính mình Anh ta không thể dốc hết tâm sức, toàn tâm, toàn ý làm được bất cứ công việc gì Bởi vì anh ta biết đó Chỉ là sự giả dối Anh ta biết là mình đang dối trá Ở nơi nào có sự dối trá Nơi đó không thể có được sự tận tâm hết mình Cố gắng giả bộ đóng kịch Khi bạn quan hệ, giao tiếp với người khác Sẽ không bao giờ có được sự trân trọng Và tình bạn chân thành thực sự Khi đó bạn cũng không thể trưởng thành Và có một nhân cách cao thượng được tôi luyện và phát triển từ những quan hệ giao tiếp ấy được. Trong thiền tập mà nói dối, bạn sẽ không thể toàn tâm, toàn ý được. Trong thiền, để đạt được sự tiến bộ thật sự rõ ràng, bạn cần phải thực hành trăm phần trăm và có sự nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn ý. Nếu không làm được điều này, bạn chỉ có thể đạt được một chút niệm, một chút định hời hợp, nông cạn. không thể đạt đến trình độ niệm, định thực sự cao hơn được. Khi bạn đang nói dối mà bạn biết mình đang nói dối, hoặc khi bạn giận mà biết mình đang giận, đó mới chỉ dừng lại ở mức độ niệm, định còn nông cạn, bạn phải tiếp tục tiến lên để đạt đến những tầm cao mới, những trình độ niệm, định cao hơn thế nữa. Tất nhiên, Bạn cũng không thể bỏ qua bất cứ một bước nào trong những bước này Bạn phải trải nghiệm qua tất cả những kinh nghiệm này Vậy nếu bạn thực sự muốn thực hành thiền thành công Thì hãy nhìn lại chính mình xem Tôi đã hoàn toàn trung thực hay chưa Khi bạn ngồi xuống hành thiền Trước hết hãy tự hỏi mình Khi hành thiền tôi có thực sự chân thành muốn hiểu được Thực tại tuyệt đối chân đế của danh và sắc, hay thân và tâm hay không? Tôi có thực sự hành thiền là để thấy được tam tướng, vô thường, anicca, khổ, dukkha vô ngã, anatta hay không? Bạn phải thực sự rõ ràng về điều này. Nếu bạn trung thực và thực sự thực hành, nhất định bạn sẽ tiến bộ một cách vững chắc. Nó có thể nhanh hay chậm, song nhất định sẽ có tiến bộ. Trong số những Phật tử cư sĩ của tôi, tôi biết có nhiều người cũng hành thiền. Lúc đầu thì dường như họ chẳng tiến bộ được mấy. Chỉ 6 tháng sau, họ đã tiến bộ được rất nhiều. Nhưng sau một năm, họ lại chỉ tiến được rất ít. Sau nhiều năm tháng hành thiền, họ mới tiến bộ được một cách vững chắc và đều đặn Nếu bạn kiên trì thực hành với một thái độ đúng đắn, bạn sẽ luôn tiến bộ. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu Không có sự trung thực sẽ không có một cái gì đến với bạn cả Cái giả tạo thật chất ra chẳng là một cái gì cả Không có sự trung thực thì không có một cái gì thực sự có thể xảy ra Đó là lý do tại sao tôi lấy sự trung thực làm sức mạnh siêu nhiên cho mình Mang một ý nghĩa thật là thâm sâu Hãy suy nghĩ về nó một cách thật sâu sắc